Chương 11 hội hồi bảy, những ngày vui thú. Tây mộng khánh đi thì trời cũng đã sáng. Dương bà dội đi mua quang tài và đèn nhang vàng giấy. Rồi về giúp Kim Liên bài bàn thờ vũ đại. Sớm diện hay tin điều tới phúng điếu thăm hỏi. Kim Liên giờ che mặt mà kêu khóc. Có người hỏi. Chẳng hay Đại Lan bị bệnh gì Mà qua đời vậy Kim liền đáp Nhà tôi Mắc chứng đau bụng lâu ngày Chữa chạy mãi cũng không khỏi Mà cứ mỗi ngày thêm nặng Nhưng không ngờ hôm qua Đau bụng dữ dội Rồi tới canh ba thì từ trần <cười> Thật khổ hết sức Nói xong lại kêu khóc Mọi người đều nghi ngờ về cái chết không rõ ràng của vũ đại, nhưng không ai tiện nói ra mà chỉ khuyên. Dù sao, thì người chết cũng đã chết rồi, khóc thương cũng không sống lại được, chỉ mong cho người sống được yên vui mà thôi. Đại nương cũng chẳng nên thương cảm quá độ mà có hại tới sức khỏe. Kim Linh giờ hết lời cảm tạ, lát sau thì hàng xóm về hết. Dương bà cũng chở quang tài về, Hà Cửu cũng được gọi tới tẩm liệm. Mọi thứ cần dùng cho tang lễ cũng được chuẩn bị đầy đủ. Lại mời hai vị tăng từ chùa Báo Ân tới Tụng Kinh trước Linh Cửu. Hà Cửu đi tới đường Tử Thạch. Thì gặp Tây Môn Khánh Tây Môn Khánh hỏi Bây giờ đi đâu đây Hà Cửu đáp Tôi tới tẩm liệm Cho anh chàng vũ đại bán bánh Tây Môn Khánh bảo Tới đây Ta cần nói câu chuyện Nói xong Dẫn Hà Cửu vào một Quán rượu nhỏ gần đó Lên gác tìm một chỗ khuất Mà ngồi Tây Môn Khánh kéo ghế bảo Mời lão cửu ngồi đây Hà cửu rụt rè Tiểu nhân hèn hạ Đâu dám để phiền lòng Đại quan nhân như vậy Tây môn khánh bảo Thì cứ ngồi tự nhiên đi Chấp nhấp gì nữa Tây môn khánh gọi rượu ngon Tự bảo mang đồ nhắm tốt Và hâm rượu ngon đem tới Hà cửu trong lòng nghi ngờ nghĩ thầm. Sư Nay Tây Mông Khánh có bao giờ mời mình đi uống rượu đâu, Hôm nay làm vậy hẳn có ý gì đây. Tàng ngợi thì thấy Tây Mông Khánh rút ra một đỉnh bạc tiết qua để lên bàn mà bảo: "Lão cụ à, cầm tạm chỗ này đi, đừng chê ít, ngày mai sẽ hậu tạ thêm." Hà Cửu ngạc nhiên xoa tay nói Tiểu nhân quả không có công gì Làm sao dám nhận Đại quan nhân cần sai bảo điều gì Tiểu nhân cũng không dám từ nan Tây mông khánh bảo Thì cứ cầm lấy đi đã Đừng để cho người ngoài thấy Hà Cửu nói Đại quan nhân cần gì Xin cứ chỉ dạy Tây Môn Khánh nói Cũng chẳng có chuyện gì Lát nữa Tới liệm sát cho chủ đại Thì nhớ kỹ lưỡng dùm Đừng sơ sót điều gì Hà Cổ nói Tưởng chuyện gì Chứ chuyện đó Là việc làm thường ngày của tôi Tôi đâu dám nhận Tiền thưởng này của đại quan nhân Tây Môn Khánh lạnh lùng Nếu không nhận, tức là từ chối đó Hà cửu giống sợ quay Tây Môn Khánh Nghe nói vậy, dội cất đỉnh bạc vào áo Rồi rót rượu mà uống Tây Môn Khánh gọi tủ bảo lại Dặn ghi tiền rượu vào sổ Rồi nói thêm Hôm nào, mang sổ ra tiệm của ta mà lấy tiền Nói xong, dẫn Hà cửu xuống đường Ra tới đường Tây Môn Khánh Bảo Lão cụ à Điều tôi dặn Nhớ đừng quên Thấy có gì lạ Cũng không được tiết lộ với ai Sau này sẽ có tiền thưởng thêm Nói xong bỏ đi Hà cửu vừa đi vừa nghỉ bụng Không hiểu có chuyện gì Ở trong vụ này Mà Tây Môn Đại quan Nhân Không chịu nói rõ ra Chỉ cho bạc là làm sao À, có lẽ tới nhà Vũ Đại sẽ biết Trong khi đó Thì Dương Bà nóng lòng sốt ruột Chờ đợi Hà Củ Tới nhà Vũ Đại Hà Củ hỏi nhỏ một người Vũ Đại Lan bị bệnh gì mà chết vậy? Người này đáp Nghe đầu là đau bụng dữ dội rồi chết Hà cửu không nói gì Dán mạnh vào nhà Dương bà niềm nở Đợi lâu quá sau lão cửu bây giờ mới tới Hà cửu đáp Tôi cũng bận dài chiệt riêng Nên tới hơi trễ Đang nói thì Kim Liên Từ trong mặt tan phục bước ra Khóc lóc kêu gào Hà cửu chào rồi bảo Đằng nào thì Đại Lan cũng thành người thiên cổ rồi Xin Đại Nương chớ quá thương cảm mà có hại Kim Liên giờ gạt nước mắt nói Khổ thân tôi Chồng tôi đau bụng có một cơn mà chết Bỏ tôi lại một mình Bây giờ Bây giờ tôi biết nhờ cậy vào đâu Hà cửu để ý nhìn Kim Liên Từ đầu tới chân rồi nghĩ thầm Mình vẫn nghe mọi người đồng Vũ đại Có vợ tuyệt đẹp Bây giờ mới thấy Bây giờ mình cũng tạm. Bây giờ mình cũng tạm hiểu tại sao Tây Môn Khánh lại cho mình một lúc cả 10 lạng bạc. Dương bà kéo hạ cửu vào trong, lúc đó tăng sĩ, đạo sĩ đã tạm nghĩ tụng kinh. Cờ phướng đã được dựng lên Hà cửu bước vào phòng trong Dỡ tấm giải phủ Thi thể ra Thì thấy các ngón tay Vũ đại xanh lè Miệng méo đi Và tím bầm Còn da mặt thì vàng kè Hai trọng mắt lại lồi ra Hà cửu biết ngài Vũ đại đã trúng độc mà chết Mấy người phu đám ma vào theo để giúp Hà Cửu thấy vậy nói. Làm sao mà mặt lại có chỗ vàng, chỗ tím, môi thì bị cắn rách ra, còn miệng thì giờ này vẫn ứa máu. Hà Cửu ác đi. Đừng có nói dớ dẫn, mấy hôm nay thời tiết nóng nực, thi thể biến đổi là chuyện thường. Nói xong, dội dã bắt tay vào dịch tẩm liệm, rồi cho nhập quan sau đó dùng thứ đinh thật lớn mà đóng nắp quan tài. Xong việc, Dương bà đem vào ít tiền, nói là để chia cho mấy người phụ việc. Hà Cửu nhận tiền rồi hỏi, tính chừng nào thì đưa đám. Dương bà đáp, đại nương đây định là chỉ để Linh Cửu ở nhà ba ngày thôi, Rồi đem ra Nghĩa Trang ở ngoại thành mà làm lễ quả tán. Đang nói thì Kim Liên vào mời Hà Cửu ra ngoài uống rượu. Hôm sau, Dương Bà mời thêm bốn vị tăng tới tụng kinh. Ngày thứ ba, từ canh năm mọi việc đã chuẩn bị xong, đám tàn kéo ra ngoại thành. Mấy người hàng xóm cùng một số bạn hàng của vũ đại theo đưa đám Kim Liên ngồi trong một cổ kiểu hoa nhỏ mà theo linh cửu suốt dọc đường Giả giờ kêu khóc thê thảm Tới Nghĩa Trang ở ngoại thành, quan tài được đưa ngay vào chỗ quả thiêu Cho tàn được chôn ngay trong nghĩa địa Mọi việc rất mau lẻ êm thấm Vì Tây Môn Khánh bả bỏ tiền ra Lo liệu hết tất cả Về tới nhà Kim Liên cho lập bàn thờ chồng trên lầu Giữa có hai bài dĩ ghi là vong Phu, Vũ Đại Lan, Chi Linh Bàn thờ có ngọn đèn nhỏ và ít vàng giấy Nhưng cũng từ đó Kim Liên và Tây Môn Khánh Không gặp nhau bên dương bà nữa Mà kéo nhau lên lầu nhà vũ đại Mặt tình vui thú Ngay trước bàn thờ vũ đại Hai người nghiệm nhiên sống như vợ chồng Mới đầu Tây Môn Khánh Còn ngại hàng xóm đàn tiếu Nên mỗi lần tới Đều vào nhà dương bà trước Ngồi một lúc Rồi mới theo cổng sao Mà sang bên nhà Kim Liên Nhưng sao thì Nhiều khi sang thẳng nhà Kim Liên luôn Nhiều hôm ở lì không về nhà Chuyện nhà ra sao không cần biết Khiến gia sự rối loạn Mọi người trong nhà đều khó chịu Thời gian qua mau Thấm thoát Tây môn khánh Giàn dứa giới Kim Liên Đã được ngoài 3 tháng hôm đó nhằm tiếp Đoan giường Tây Mùngn Khánh tới nhà Dương bà Dương bà dội dọn tiệc rượu ra rồi hỏi đại quân nhân từ đâu tới đây đã qua thăm Nương tử chưa Tây Mùngn Khánh đáp hôm nay nhân ngày lễ tôi cũng tự miếu về đây Dương bà nói hôm nay có Phan bà Thân mẫu của nương tử tới đây Để tôi chạy qua xem còn ở bên đó không Nói xong, theo cổng sao mà sang Kim Liên đang ngồi tiếp rượu cho mẹ Thấy Dương bà sang Dội mời ngồi rồi cười bảo <cười> Mama sang thật đúng lúc Xin dùng chán rượu với mẹ tôi Uống rượu giàu cho khỏe người và trẻ ra Dương bà cười. cười, tôi già quá rồi, uống gì giàu cũng không trẻ lại được nữa. Chỉ những người như nương tử mới cần chăm sóc tuổi trẻ mà thôi. Kim Liên cười. cười, thấy người ta nói, lão bạn xin châu thì sao? Dương bà nhìn phan bà rồi nói, đó bà xem. Con gái quý của bà bảo tôi là lão bạn đó. Phan bà cười. cười. Nó từ nhỏ vẫn có cái tật lẻo mép đó. Bà chấp làm gì? Dương bà cười bảo. <cười> bà có con gái xinh đẹp, lanh lợi như thế này là có phúc lắm. Này mai thế nào, chẳng lọt vào gia đình, danh giá giàu sang. Phan bà cũng cười. cười. Được vậy thì còn gì băng, nhưng trăm sự cũng phải nhờ bà cả. Nói xong, rót rượu mời Dương bà. Kim Liên thì tiếp đồ ăn. Dương bà uống dài chén rượu, rồi sợ Tây môn khánh bên đó chờ lâu. Bạn đưa mắt cho Kim Liên, rồi đứng dậy cáo từ mà về. Kim Liên... Biết là Tây Môn Khánh đang chờ bên nhà dương bà nên tiếp cho mẹ ăn mau, rồi hối thúc mẹ về. Sau đó dọn dẹp nhà cửa, dọn tiệc mới thịnh soạn, rồi gọi Tây Môn Khánh theo cổng sao sang. Kim Liên lẳng lơ mời vào trong, rồi mắng yêu. Con người phụ bà kia sao hai hôm nay không thấy lại? Hay là lại vui dậy với người nào rồi, bỏ tôi lạnh lùng dò dỏ như thế này hay sao? Tây Mông Khánh cười đáp <cười> Chỉ nói bậy, mấy hôm nay nhiều việc nên không tới được Hôm nay nhân tiết đoan giường tới miễu rồi đi mua ít quần áo và đồ trang sức cho nàng đây nói xong đưa cho Kim Liên một túi lớn Kim Liên mừng lắm cảm tạ hết lời rồi gọi nhanh nghi rót trà mời Tây Mông Khánh sau đó Tây Mông Khánh được mời qua bàn tiệc Tây Mông Khánh nói Thôi nàng khỏi phải bận tâm tôi đã đưa tiền cho dương bà rồi Bên đó đã sửa soạn sẵn cả rồi Định mời nàng dùng rượu Nhân tiết đoan dương Hồi nãy có ai trong nhà vậy? Kim liền đáp Đó là mẹ tôi Hồi nãy tôi cũng có dọn tiệc mời mẹ tôi Bây giờ để tôi mời chàng Nói xong rót rượu Tình tứ Nâng lên môi Tây môn cánh Trong khi đó thì Dương Bà sách giỏ đi mua đồ ăn về làm tiệc cho Tây Môn Cánh và Kim Liên ăn. Lúc đó, vào đầu tháng năm, trời mưa lớn mà lại thình lình. Thường thường trời đang nắng tốt thì bỗng nhiên mây đen kéo tới mù mịch rồi giông tố nổi lên, mưa đổ ào ạt. Cho nên lúc Dương Bà ra đi, Thì trời đẹp, lúc mua xong đồ ăn, thì cuồng phong nổi lên, mưa ào xuống, phải đứng núp vào mái hiên của một nhà bên đường. Tuy nhiên, gió tạc nên quần áo cũng ướt hết. Lát sau thì mưa bớt hộp, dương bà ba chân bốn cẳng chạy về nhà, đem đồ ăn xuống bếp, rồi sang nhà kim Liên Thấy hai người đang chuốt rượu cho nhau Vô cùng âu yếm Thì cười khanh khách mà bảo <cười> Đại quan nhân và nương tử Đã có tiệc rượu bên này rồi Vậy mà còn bắt tôi phải lặng lội Ước hết cả thế này Đại quan nhân phải bồi thường cho tôi mới được Tây mông khánh cười <cười> Bội thường gì mà không thế Dương bà cũng cười, <cười> Chẳng khôn gì cả Nhưng đại quan nhân phải đền cho tôi một sách lụa Đại hải thanh để tôi mai quần áo Kim Liên bảo Mà mà vào đây uống chén rượu cho khỏi lạnh Chứ cứ đứng đó mà nói hay sao Nhưng bà kéo ghế ngồi ké né một bên Uống vài chén rồi nói Quần áo tôi ước hết Để tôi về thai đã Nói xong Trở về nhà thai quần áo Rồi xuống bếp làm món ăn Tiệc dọn xong Vô cùng thịnh soạn bàn mời Tây mông Khánh và kim liên Qua nhà mình dự tiệc Hai người nắm tay nhau mà sang, đồ ăn ngon, rượu tốt, cặp già nhân ngãi, non vợ chồng này say xưa đối ẩm. Trong lúc uống rượu, Tây Môn Khánh chợt nhớ là trong phòng Kim Liên có treo một cây đàn tỳ bà bèn báo. Từ lâu, tôi nghe nói nàng có tài đàn tỳ bà. Hôm nay... Nhưng buổi tiệc vui Xin nàng đánh lên vài khúc Cho tôi được thưởng thức tài nghệ Kim Liên cười đáp <cười> Từ nhỏ tôi cũng đã có học chút ít Nhưng tài nghệ còn kém lắm Đánh lên chỉ sợ chàng cười Tây mông khánh không nói gì Chạy qua nhà Kim Liên Lấy cây đàn tỳ bà sang, đưa cho Kim Liên. Lại bảo, nàng ngồi lên đùi mình, mà so dây nắng phím. Kim Liên dạo một khúc đàn, rồi cúi đầu hát rằng. Xưa kia lười biếng điểm trang, bây giờ tóc đã ngã sang màu chiều. Kim thoa ngày trước, cài tóc yêu kiều. Bây giờ ở chốn thanh tiêu xa dời Mở rưng cũ, gọi mai hương Lấy ra một bộ y thường Mặc vào y hệt tiên nương khác gì Này mai nương, cuốn cho chị chiếc mảnh tương Rồi vào đốt miếng trầm hương đêm dài Tiếng hát dứt, tầy mồng khánh hết lời khen tặng Rồi báo Thật không ngờ nàng đàn giỏi hát hay như vậy Tôi thường len lỗi khắp nơi Kể cả những nhà ca kỷ Để nghe đàn hát Nhưng tất cả đều còn thua nàng rất xa Kim Liên cười, <cười> Cảm tạ chàng quá khen Chỉ mong rằng sau này Đừng quên em mà thôi Tây Mông Khánh bảo Nàng cứ nói dậy hoài là thế nào Ta bao giờ mà quên được nàng Nói xong cuối xuống Tháo chiếc hài nhỏ xíu của Kim Liên Ra đổ rượu vào đầy chiếc hài Rồi kề miệng mà uống Kim Liên cười sung sướng Nhưng vợ bảo <cười> Người ta cứ bảo Đôi chân của em nhỏ xinh Nhưng em chẳng thấy xinh chút nào Hai người cứ vui dày bên nhau như vậy Cho tới tối thì Tây Môn Khánh Đưa cho Kim Liên ít bạc dụng Để chi dùng rồi đứng dậy đòi về Kim Liên lưu giữ thế nào cũng không được 18. Dư duyên mới Trong khi đó thì ở nhà Mọi người không biết Tây Môn Khánh đi đâu Muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu Tiết Tẩu Nhi biết Đại An là gia nhân thân tính của Tây Môn Khánh Bèn gọi vào hỏi Có biết Đại Quang Nhân hiện giờ ở đâu không? Đại An đáp Chắc Gia Gia đang ở ngoài tiệm Cùng phó nhị thuốc Tính toán tiền bạc chứ gì Tiết tẩu Bàn tới tiệm dược phẩm Thì quả thấy Tây Môn Khánh Cùng Chiên quản lý Đang tính tiền Bàn gật gật đầu gọi ra Tây Môn Khánh bước ra Cùng tiết tẩu Tới một nơi vắng vẻ Để nói chuyện Tây Môn Khánh hỏi Có chuyện gì vậy? Tiết tẩu đáp Tôi muốn nói với đại quan nhân Về việc hôn nhân Đại quan nhân Đang muốn có một vị tam nương Chứ gì? Tây mồng khánh hỏi Nhưng người nào vậy? Tiết tẩu đáp Vị nương tử này Chắc là đại quan nhân Cũng biết hoặc đã nghe nói Đó là dị nương tử trong gia đình họ Dương ở cửa Nam gia đình có tiền lại có cơ sở làm ăn buôn bán ở năm kinh nữa nương tử đó có tới bốn năm chiếc rương toàn là vàng bạc châu báo và đồ nữ trang còn tiền mặt thì trong tay hiện có trên ngàn lạng người chồng đã chết ở xa nương tử Có ở quá cả hơn một năm nay rồi Lại không có con cái Hiện chỉ vào khoảng 25-26 là cùng Mà nhan sắc xinh đẹp cốt cách phong lưu lắm Lại còn lanh lợi hoạt bát Giỏi quán xuyến gia đình Có tài nội trợ nữ công Giỏi chơi đàn nguyệt Cô ta giống họ mạnh Là con thứ ba trong gia đình Bên mẹ hiện ngủ tại ngõ Sú Thủy, Đại Quang Nhân nghĩ thế nào? Tây Môn Khánh ngẫm nghĩ rồi hỏi Như vậy thì chừng nào có thể hội kiến với cô địch ấy được Tiếp Tẩu nói Việc gặp mặt chưa cần thiết Còn phải xem đại quan nhân có chịu không Rồi còn tính toán mới được Hiện Mạnh Tam Nương ở bên nhà chồng Gia đình chồng thì chỉ có người cô chồng Là Dương Cô Nương là đáng kể Lại còn có người cậu là Trương Tứ Dương Cô Nương lúc trước có chồng họ tôn Ngủ tại nhà của Từ Công Nương phía Bắc Nguyễn Tây này nhưng sau chồng chết ở dậy ba bốn chục năm nay con cái không có chỉ nhờ giả đám cháu đại quan nhân muốn thành diệt thì phải tới cầu cảnh bà ta bà ta đặc biệt là chỉ thích tiền tài mà thôi chuyện gì cũng vậy miễn có tiền là được đại quan nhân trong nhà hiện còn ít lụa quý Có thể lấy ra Rồi mua thêm ít lễ vật gì đó Ngày mai Thân tới gặp bà ta Lại cho thêm ít lạng bạc Thì xong Nếu bà ta đứng ra lo chuyện này Thì gia đình bên chồng Của mạnh tam nương Không ai dám đứng ra Phản đối cả Tây Mông Khánh Nghe xong mừng lắm Hẹn rằng Ngày mai nhân tốt ngài Sẽ mang lễ vật tới gặp dưng Cô nương Sau đó hai người chia tay Tây môn khánh trở vào tiệm Để tính tiền Gần khuya mới về nhà Sáng hôm sau Tây môn khánh dậy sớm Lấy ra một sắp lựa quý Lại mua thêm ít lễ vật Giao cho tiết tẩu mang Tây môn khánh cưỡi ngựa chậm chạp mà đi Tiết Tẩu và vài gia nhân đi bộ theo sau Tới nơi Tiết Tẩu Vào trước Thưa Giới Dương Cô Nương rằng Có một vị Đại Tài Chủ Ở gần đây muốn tới cách thân Tôi nói rằng trong gia đình họ Dương này Thì chỉ có cô Nải Nải là toàn quyền quyết định Nên mạo nụi dẫn vị đại tài chủ đó tới đây, xin ý kiến cô nãi nãi. Hiện vị đó còn đang đứng thầu ở ngoài. Dương bà suýt xoa: "Ái già, dậy sao? Không nói trước, xin mời vào đi." qua lại bảo các a hoàng rửa xoạn trà nước. Tiếp tẩu kính cẩn bài các lễ vật lên bàn rồi lui ra gọi Tây Môn Khánh vào. Tây Môn Khánh ăn mặc cực kỳ sang trọng, bước vào sập lại bón lại. Dương bà không biết làm sao, chỉ vội vàng trả lễ, nhưng Tây Môn Khánh không chịu, nhất định bắt Dương bà phải ngồi nhận lại. Nhưng bà không từ chối được Phải nhận hai lại Rồi phân chủ khách mời ngồi Rồi hỏi Chẳng hay Đại quan nhân phương danh quý tính là gì? Tiết tẩu đứng bên đỡ lời Dạ, thưa đây là Tây Môn Đại quan nhân Cự phú nhất nhì trong nguyện mình đó Đại quan nhân có mở tiệm dược phẩm lớn nhất huyện Trong nhà tiền muôn bạc dạng, nhưng hiện chưa có người quán xuyến gia đình. Nên hôm nay, Mạo muội tới đây ý kiến cô nải nải để xin được kết thân. Dương bà vui vẻ nói, Nếu quả, quan nhân đây có lòng đói hoài tới cháu dâu tôi, Thì xin cứ tới nói chuyện, việc gì phải ủng tiền mua lễ vật tốn kém như thế này kính cho già này từ chối thì quá ra phụ lòng mà nhận thì lại hổ thẹn. Tây Mông Thánh chưa gì đã gọi Dương bà bằng cô. Dạ thưa, cô nương là bề trên, dù tới đây không có chuyện gì cũng phải có lễ giật để tỏ lòng hiếu kính. Hốn gì là nói tới đây Thì cười mà bỏ lửng Dương bà bèn đứng dậy Giái tạ hai giái Rồi sai A Hoàng Cất lễ giật đi Sau đó mời Tây Mông Thánh Uống trà Sau một tuần trà Dương bà nói Chẳng nói dấu gì Đại quan nhân Cháu trai tôi Lúc sinh thời Cũng có ít tiền của Nhưng chết đi Thì tiền Của giàu cả tay Cháu dâu tôi Chẳng biết của cải nó có bao nhiêu Nhưng bạc mặt Thì cũng trên ngàn lạng quan nhân cho là giàu Hay nghèo Thì tôi không biết Tôi chỉ sự thật Mà nói Miễn sao quan nhân thật lòng Đối tưởng tới nó là được Tôi thì cũng chẳng đòi hỏi gì Đến ngày Cả cổ quang tài Tôi cũng không xin quang nhân đầu Tuy nhiên tôi cũng không hoàn toàn quyết định được Việc này để tôi nói với Cậu của nó là Trương Tứ Xem sao đã Tây Môn Khánh cười thưa <cười> Xin lão cô nương yên lòng Chuyện giàu nghèo mà kể làm gì Chỉ xin cô nương Đứng ra tác thành là quý rồi Còn bổn phận của con là cháu Phải đền ơn xứng đáng Thì đó là chuyện tất nhiên Đoạn quay lại bảo gia nhân Đưa một cái hộp Mở ra trong có sáu đỉnh bạc tuyết qua sáng ngời Để lên bàn rồi nói Chỗ này tuy chẳng đáng gì Nhưng xin đưa trước Để lão cô nương dùng vào việc trà nước Chừng nào xong việc Thì tiểu nhân này xin đền ơn xứng đáng Dương bà mắt sáng lên Cười tít mà bảo <cười> Quán nhân sự thế này Thì quá làm già khó nghĩ quá Việc chưa tới đâu Mà mà mà tiết tẩu đứng bên đỡ lời Xin cô nãy nãy đừng quá bận tâm như vậy. Đại quan nhân chúng tôi đây không bao giờ để ý tới chuyện tiền tài, mà chỉ một lòng muốn xin được kết thân mà thôi. Xin cứ nhận cho đại quan nhân chúng tôi được vui. Chính vì đại quan nhân chúng tôi đây là người hào phóng, nên các tướng công tri phủ truy huyện la giảng là thường lắm Đôi bên trò chuyện như pháo rang Sau một tuần trà nữa Thì Tây Mông Khánh đứng dậy cáo từ Dương bà lưu giữ thế nào cũng không được Tiết Tẩu nói Hôm nay được may mắn diễn kiến cô nãy nãy Để mai mốt thì xin cho đại quan nhân chúng tôi Được diễn kiến đại nương Dương bà cười. cười Chuyện đó Thì lúc nào chả được Và tin rằng Nó cũng mừng lắm Vì được một người như đại quan nhân Đây để mắt tới Mà còn không chịu Thì chịu ai bây giờ Tây mông khánh Giái chào rồi lui ra Dương bà nói Hôm nay quả là Và không hề được biết đại quan nhân Giáng lâm Tới đây Nên chỉ tiếp đoán không được chuẩn bị rước Vậy có gì sơ sót Xin dành chữ đại xá cho và nhờ Nói xong theo ra đưa tiễn Nhưng Tây mộng Khánh ngăn lại Ra tới cổng tuyết tẩu nói Đại quan nhân thấy không tội nói có sai đâu Bây giờ đại quan nhân cứ về trước đi Tôi còn ở lại đây bằng tính cho rõ ràng, Rồi tới ngày mai, xem mặt. Tam Nương Tây Môn Khánh lấy một lạng bạc ra tặng Tiết Tẩu, Rồi lên ngựa ra về. Tiết Tẩu ở lại nói chuyện với Dương Bà, Tới tối hôm đó mới ra về. Sáng hôm sau, Tây Mông Khánh mũ áo cực kỳ sang trọng, cởi bạch mã mà tới cửa Nam, có Tiết Tẩu và hai gia nhân là Đại An và Bình An cưỡi lừa theo hầu. Tới nhà họ Dương, Tây Mông Khánh nhìn kỹ mới thấy nhà cửa đầu sậu nguy nga. Tiết Tẩu mời Tây Mông Khánh xuống ngựa đi bộ vào. Hai bên đường Từ cổng vào là những hàng trúc xanh biếc giữa sân rộng là một hòn giả sơn, đồ sổ và các loại cây cảnh quý giá Lên tới phòng khách, tiết tẩu dán mạnh, mời Tây mông khánh vào ngồi Trong phòng trần thiết rất quy hoàng, đồ đạc toàn loại quý Tiết tẩu vào trong rồi trở ra, ghé tay Tây mông khánh nói nhỏ Người ta còn trang điểm Đại quan nhân chịu khó Ngồi chờ một chút Gia nhân nhà họ Dương Đem trà ra Tây Mông Khánh vừa uống trà Vừa nghe Tiết Tẩu nói Đại quan nhân không biết Nương tử này giỏi giang lắm Một tay quán xuyến việc nhà đâu ra đấy Lại có riêng một nam gia nhân Và hai á hoàng A Hoàng lớn năm nay chừng 15 tuổi, tên là Lan Hương. A Hoàng nhỏ tên là Tiểu Loan, mới 12 tuổi. Tất cả sẽ theo nương tử về nhà mình sau này đó. Tôi cố gắng lo cho xong vụ này, để rồi cũng có ít tiền làm nhà mà ở chứ. Tây Môn Khánh bảo, chuyện đó có gì? Phải gấp Tiết Tẩu nói Năm ngoái Đại quan nhân hứa cho tôi Ít sắp giải để thưởng công Tôi đi mua dược phẩm Vậy mà cũng chẳng thấy cho Bây giờ Lại định không thưởng gì cho tôi Trong vụ này sao Đang nói chuyện Thì một A Hoàng chạy ra gọi Tiết Tẩu Lát sau Nghe tiếng chân bước nhẹ Rồi mùi lan xạ Phản phất đầu đầy Tiết tẩu dán rèm lên Mạnh tam nương Uyển điệu bước ra Tày mồn cánh Ngẫn người ra mà nhìn Nàng quả là đẹp Tuyệt trần Khổ người thon nhỏ Dán đi tha thước Mặt qua gia phấn Sóng mắt phượng long lanh Thật là môn phần Diễm lễ nhìn những bước đi gấu quần lộ ra đôi hài nhỏ xíu thật dễ thương. Tây Môn Khánh mới nhìn qua đã thập phần đắc ý. Tam Nương bước tới thi lễ rồi ngồi xuống tràn kỹ đối diện với khách. Tây Môn Khánh đáp lễ xong cứ ngồi ngay ra mà ngắm. Tam Nương hơi cúi đầu e thẹn. Tây Môn Khánh mở lời Thưa nương tử, tôi chẳng mai tránh thất không còn. Muốn được nương tử rử lòng thương về giúp tôi quán xuyến gia đình, chẳng hay tôn ý thế nào. Tam nương liếp nhìn, thấy tay Mùng khánh diện mạo thanh tú, quả là trang phong nhã hào hoa, trong lòng thập phần ưng ý. Bèn quay sang hỏi tiết tẩu, quan nhân đây, Năm nay niên kỷ bao nhiêu Đại nương ở nhà Quỳ tiên đã được bao lâu rồi Tiếp tẩu chưa kịp đáp Thì Tây Môn Khánh đã nói Dạ thưa Tiểu nhân nay Năm nay 28 Tiện nội khuất núi Cũng đã hơn một năm rồi Tiện Tây cũng xin mạo muội Hỏi thanh xuân nương tử là bao đang đừng đáp nhỏ, năm nay tôi đã 30. Tây Môn Khánh nói, như vậy tức là hơn tôi 2 tuổi. Đế Tẩu dậu nói, Đại Quan nhân không nghe người ta nói. Gái hơn hai, trai hơn một hay sao? Vợ chồng tuổi 2 tuổi làm ăn mới khá, nếu vợ hơn chồng, cả tuổi. A Đoàng đem thứ rượu trà ngon ra, Tam Nương tự tay nâng một chén lên mời Tây Môn Khánh, rồi chúc câu dặn phúc. Trong khi Tam Nương đứng lên mời trà thì gấu quần lộ ra đôi hài nhỏ xíu, không quá bà túc. Tiếc tẩu ngầm chỉ cho tay Môn Khánh thấy Tây Mông Khánh gật đầu mỉm cười hài lòng lắm, rồi dội đỡ lấy chén trà mà nói lời cảm tà. Tam Nương lại cầm chén trà thứ hai mời tiết tẩu, rồi ngồi xuống uống trà tiếp chuyện. Tây Mông Khánh gọi Đại An đưa lên hai sắp gắm, một đôi thoa ngọc, sáu chiếc nhẫn vàng, tất cả để trên. Một chiếc mâm son đặt lên bàn Tiết Tẩu nhắc Tam Nương thâu nhận và cảm tạ Rồi hỏi Tây Môn Khánh Đại quan nhân định làm lễ vào ngày nào Để tôi còn chuẩn bị Tây Môn Khánh đáp Nếu được Nương Tử đây rủ lòng chấp thuận Thì ngày 24 tháng này làm lễ hỏi Rồi mong hai tháng sau, xin làm lễ cưới. Tam nương cúi đầu nói, Nếu vậy thì để tôi sai người lên thưa với cô nương tôi. Tiếp tẩu dội nói, Hôm qua, đại quan nhân chúng tôi đã tới gặp cô nãy nãy, Thưa chuyện xong xuôi cả rồi. Tam nương ngẩn đầu lên hỏi, Cô nương tôi nói sao? tiếc tẩu cười, <cười> Cô nãy nãy nghe đại quan nhân đây thưa chuyện xong thì vui mừng lắm bảo là nương tử không bằng lòng đại quan nhân tôi đây thì còn bằng lòng ai được nữa Tam Nương nói nếu vậy tức là cô nương tôi bằng lòng rồi như vậy càng tốt Ba người nói vài câu chuyện nữa, rồi Tây Môn Khánh đứng dậy cáo từ. Tiết Tẩu đưa Tây Môn Khánh ra tới cổng rồi hỏi, Thấy mặt rồi đó, đại quan nhân thấy thế nào? Tây Môn Khánh gật đầu rồi cười bảo, Thật nhọc công, Tẩu tẩu quá. Tiết Tẩu bảo, bây giờ... Thì đại quan nhân cứ về trước đi, tôi còn ở lại bàn tính cho xong đã. Tây Mông Khánh gật đầu, lên ngựa dẫn gia nhân về. Tiết Tẩu trở vào nói với Tâm Nương, thế nào? Nương Tử có hài lòng, đại quan nhân chúng tôi không? Tam Nương hỏi, nhưng không biết trong nhà hiện thời có thê thiếp gì không? tiếc tẩu cười. cười có hay không thì cũng chẳng thành vấn đề ăn thua là ở đại quan nhân mà thôi được người dòng chồng giàu có như vậy là quý rồi không phải tôi nói khoe nhưng quả là đại quan nhân chúng tôi giàu nhất nhì quyển Thanh Hà này đó lại toàn chơi với tri phủ tri huyện mới đây Lại thông gia giới quan đề đốc Chỉ huy thập bát dạng cấm quân Ở Đông Kinh Danh giá thế thần như vậy Thì quyển này còn ai bằng nữa Tạm nương gọi A Hoàng Dọn cơm rượu ra đãi tiết tẩu Đang ăn Thì gia nhân của dương bà Đem một quả đồ ăn Và bánh tái tới mà thưa Nãy nãy Tôi tới biếu đại nương Sai tôi mang đến Lại hỏi rằng Chuyện hôn nhân đại nương Đã quyết định chưa Tam nương bảo Về thưa là Ta cảm ơn cô nãy nãy Lại thưa rằng Chuyện đó ta cũng đã quyết định xong rồi Tiết tẩu nhắc Xin cho cô nãy nãy Biết rõ ngày Giờ đi tam đinh thưởng cho gia nhân mấy quan tiền rồi bảo: "Nhớ thưa thêm là ngày 24 tháng này là làm lễ hỏi, rồi mùng 2 tháng sau thì làm lễ cưới." Gia nhân dâng lời cáo lươi, tiếp tẩu nói: "Cô nãi nãi bên đó cho những gì vậy, xin bớt cho tôi chút đỉnh gói về cho đám trẻ nó mừng." Tam nương sai A Hoàng gói cho tiết tẩu ít bánh trái Ăn xong tiết tẩu cáo từ mà về